Phong Linh nghĩ rằng nó sẽ nói điều gì đó cảm động khiến người ta phát khóc Không ngờ nó lại che lỗ mũi Người của nương thật là thối Phong Linh sượng sốt một chút Sau đó ngửi ngửi người mình Đảo mắt sóng lấy lỗ tai nhỏ của nó Con dám chê nương thối Tạo phản à A da, nương con nói thật mặt Đã bao lâu rồi nương chưa tắm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 Những người nổi tiếng số một số 2 trong chốn vỏ lâm chính phái lục tục rời đi. Đúng lúc này nhóm người thần hoàng cũng chạy tới. Hắn tung người xuống ngược. Chạy thẳng tới căn phòng ở giữa. liếc mắt nhìn thấy phong linh ngồi trên đất. Nàng gầy đi một vòng. Trên cổ là vết tròn tròn do sức mài. Toàn thân bẩn thiểu. Tóc cũng rối bời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 ta nghe thấy chàng đến tìm ta, ta liều mạng gọi, nhưng chàng lại bỏ đi. Năm mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi lăm. Thần hoàng ôm chặt lấy nàng, gương mặt yêu nghiệt không hề thấy tà khí mà chàng đầy ái nấy, thật xin lỗi. Phong Linh giống như muốn phát tiết tất cả uất ức, nàng hỉ mũi vào bộ quần áo sạch sẽ của hắn.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 Lãnh tàn tâm lau nước mắt Nói vâng Bảo bảo nắm chặt quả đấm nhỏ Nương Nương đừng khóc Con sẽ để nàng ta ngày ngày đều ăn thức ăn thiên Ừ Phong Linh gật đầu Con trai Nương biết con sẽ báo thù cho nương Thần hoàng khom lưng ôm lấy nàng đi Nữ nhân Chúng ta nên về nhà thôi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 Phong Linh vừa nằm lên giường không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Đừng nói là muốn làm gì trên người nàng, cho dù có động đất sống thần thì nàng cũng không quan tâm. Một lúc sau, hai nha đầu chuẩn bị tốt nước tắm. Thần hoàng đỡ Phong Linh dậy, nhìn hai người, các ngươi lui xuống ta tắm cho nàng. Vấn Xuân nhìn Phong Linh nói, Thái tử, hay là cứ để nô tiền? không cần các ngươi lui ra, sơ hạ giật nhẹ vấn xu đi thôi. hai người ra khỏi phòng, nháy nháy mắt với đám người hồng ngọc thái tử muốn tắm cho tam nương. bảo bảo rùng mình, nếu là đệ thì còn lâu. hồng ngọc gõ đầu nói con đúng là không có hiếu, đó là sự thật mà. lãnh tàn tâm ra dấu im lặng, sau đó lặng lẽ đi tới dưới cửa. Dùng kiếm cậy ra một khe nhỏ Hồng Ngọc lắc đầu một cái Gương mặt trơ trẻn Bước chân cũng nhanh hơn Dính sát vào cửa nhìn vào bên trong Các bạn đang nghe chuyện tại truyền